Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng thì chúng mày cần gì phải nhờ đến chú Mấy giây hội ống của vợ chồng mày còn nguyên cả đã đổ cái nào đâu Chú không có xui dại chúng mày đâu Chú nói thật Chú đi đánh giặc bao nhiêu năm Không mong tổ quốc ghi công Mà chỉ mong cái xã Tầm Dương này Mai kia dựng cho chú cái bia Ghi rằng chú đã góp công đổi mới cả xã Để hộ nào cũng có nhà gạch mà ở Vợ chồng Lũ nhìn lão cảm phục lắm Những lời chí tình ấy ai nghe mà chẳng nao nao cảm động. Ngừng một chút, lão lại thêm: "Chú đi tiền phong là vì thế, chú xây nhà gạch trước rồi cả làng cứ theo chú mà làm. Chú là người đầu tiên và ở trong mày là người thứ nhì, nghe chưa?" Vợ chồng Lý sung sướng lắm, nhưng còn làm bộ ngần ngại mấy lần thoái thác. Lão kết luận: "Thôi thế này, ra riêng ngày rộng tháng dài, dỡ tung cái nhà này ra, khuôn gạch về mà xây." Cần bao nhiêu tiền cứ bảo chú một tiếng Ai chứ vợ chồng mày thì muốn lúc nào tao cũng được Vợ chồng Lũy liếc mắt nhìn nhau Ngầm nhất trí trong niềm vui thầm kín Nhưng cái vui của vợ chồng Lũy Không thấm gì so với cái vui của Lão Lân Bởi khi biết chắc cả hai vợ chồng đều đã hài lòng Lão mới nhập đề hỏi mượn tiền Lão giật nóng một thời gian rất ngắn thôi Bởi chú Lý nó ở trong thành phố Hồ Chí Minh Chưa kịp đem tiền ra Dăm bữa nửa tháng nữa Lão si chả cả vốn lẫn lãi. Vợ lũy vào nhà mở tủ vác ra cho lão, lão nhận tiền nhưng không đi ngay, còn ngồi nấn ná khá lâu để bàn thêm về căn nhà gạch mà lũy sắp xây. Mãi đến khi trời tối hẳn, lão mới khệnh khạng đứng dậy sang nhà khác để nhắc lại cái điều khúc súy xây nhà mà lão vừa đề nghị với vợ chồng lũy. Súy xây nhà thực ra chỉ là câu chuyện làm quà để người ta vui và đưa tiền cho lão mượn mà thôi. Trang ai nghĩ rằng đó là cái mẹo lừa của lão. Mãi từ lúc thấy lão vắng mặt đến ba bốn hôm, dân làng mới có người dè dặt nêu nghi vấn. Cả năm nay, mỗi ngày căn nhà nhỏ của lão phải đón ít nhất cũng 10 người khách, thường là vào buổi tối khi đã lên đèn. Lão có việc chạy lên huyện luôn, nhưng hễ lão đi thì thằng La bao giờ cũng túc trực thay bố trong chuyện tiền bạc. Xem thế chứ nhiều khề lắm, cả một cuốn sổ bìa đen ghi chép chi li chứ đầu óc nào mà nhớ cho xuể hệ thống dây hội chằng chít của cha con lão. Thu tiền vốn là khâu sinh tử của nghề cầm cái, cho nên là hết sức nhiệt tình những ngày bố đi vắng. Và chính bởi vậy, việc vắng mặt cả bố lẫn con lần này đã làm thiên hạ đâm ra ngở vực. Dù vậy chẳng ai muốn nói ra, bởi nói dại, cha con lão mà không quay về thì tầm dương mang cái tang trùng vĩ đại chưa biết đến ngày nào mới ngồi ngoài. Nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm thì nỗi lo âu bắt đầu hiện hiện trên nét mặt mọi người. Chú nợ con nợ kéo đến đây nhà lão nườm nượp, túm năm tụm ba trên mảnh sân nhỏ, bàn khoan bàn tán. Đợt này đi, đợt khác đến, đưa ra hàng chục giả thuyết về cha con lão mà phần lớn đều là những suy đoán hết sức bi quan. Tin đồn huyện Kim Sơn vỡ ống đã cả nửa năm, nạn giặt hội lan tràn gây điêu đứng biết bao nhiêu gia đình. Đan Tầm Dương đã nghe phong thanh từ lâu, nhưng lạ một điều là chẳng ai thèm để ý. Mãi đến nay, khi cha còn lão lần biến mất, họ mới giật mình liên tưởng đến cái bản hung tin khiếp đảm ấy và tự trách mình đã quá bất cần về tiền bạc. Có người nóng nảy toan dỡ nhà lão, nhưng họ phát hiện thêm một việc cực kỳ quan trọng nữa là căn nhà này thật sự lão đã bán cho người ta rồi, lấy trước một nửa tiền khi nào xây nhà mới xong sẽ giao nhà này và lấy nốt phần tiền còn lại. Toàn những tin sét đánh làm choáng váng cả mọi người. Vợ chồng Lũy cũng có mặt trong đám người bàn khuyên đấy. Lũy Cố nói cứng. Đi đâu? Ông ấy đang sắp sửa xây nhà gạch cơ mà. Mới hôm qua tôi gặp bà giáo phú, nghe bảo hai bên đã ngã giá miếng đất được công trợ rồi. Chắc là ông ấy lo chạy vật liệu đấy chứ gì. Không phải Lũy tự ái nổi trằng qua chỉ vì bên cạnh anh có đến mấy người nằm trong dây hội do anh cầm cái, anh có buồn phận phải xoa dịu họ. Mặc dầu thâm tâm anh đã 10 phần tin chắc cả 10 là tầm dương chuyến này bị cha con lão Lân dìm xuống hố. Không khéo phải cưỡng người đi lùng bắt và lôi cổ lão về để nấu tố cho hả giận. Nhưng biết lão ở đâu mà bắt. Trưởng đồn công an Trung Úy Tạo, một trong những nạn nhân của hội ống lặng lẽ cấp giấy công tác cho một nhân viên thân tín, bảo vào tận thành phố Hồ Chí Minh đến nhà người em lão tức là hiệu ăn Long Phụng xem cha còn lão có chỗ ở đấy hay không. Trưởng đồn dặn riêng rằng. Đã... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net